các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. bỏ đối với cô ta không khỏi tăng thêm mấy phần. anh nắm hai cánh tay vẫn đang công ngừng cô múa dãy dội của cô ta, dùng sức ôm chặt cô ta vào trong ngực cất tiếng nói, giọng trong điệu mang theo vài phần uy nghi. phương phương à, em hãy nghe anh nói đã. đỗ phương phương bị giọng nói của anh làm cho dần dần trở nên bình tĩnh, trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn, nhưng rồi cô ta lại không muốn để anh chán ghét mình. Vì vậy cô ta vẫn nói một cách cứng rắn. Anh nói đi. Cô ấy là người như thế nào chứ? Có đáng giá để em động tay động chân hay không hả? Em không muốn nhìn thấy cô ấy thì cứ nói mở tiếng. Anh sẽ lập tức làm cho cô ấy biên mất luôn mà lăn đi thật xa. Tội gì em phải đến đây làm mọi chuyện ẩm ý lớn như vậy. Nếu thật sự có án mạng xảy ra, khi chúng ta kết hôn thì chẳng phải sẽ bị mất hướng hay sao hả? Anh, anh nghĩ như vậy thật chứ? Đỗ phương phương nghe thấy anh nói như vậy, thì trong mắt không khởi sáng lên. Ngay trước mặt văn tương tư mà anh lại nói như vậy Có thể thấy được là ở trong lòng anh Người phụ nữ này căn bằng là không có gì đáng giá Cô ta đúng là nó nói phóng đại lên quá rồi Vậy thì em muốn cô ta hãy biến ngất ngay từ bây giờ Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa Đỗ phương phương nói để vẻ kiêu căng Ngón tay chỉ ra bên ngoài Làm như mình là nữ hoàng của nơi này vậy Hạ dĩ kiệt vút vút cơn mặt cô ta cười nói Giờ thì em vui vẻ rồi chứ Đỗ vương vương nháo ở trong ngực anh Anh có đồng ý với em hay không đây hả? Hà dĩ kiệt để cô ta ra, xoay người đi tới trước mặt của tương tư, nâng hai bà vai của cô kéo lên, ngón tay vuốt vuốt mái tóc như mây của cô ra, nắm chính xác là cái cầm gầy gỏ của cô mà nâng lên. Một gương mặt tràn đầy nước mắt chậm rãi lộ ra, đôi mắt cô giống như là đầm sâu nhìn lại anh, khóe miệng măng theo ý cười. Nụ cười này giống như một lưỡi dao quét sâu vào trong lòng anh, từng nhát từng nhát. Anh cảm thấy trong tim đau buốt. Anh rất muốn ôm cô một cái, rất muốn gạt hết những giọt nước mắt của cô đi, rất muốn hỏi cô một chút, tưởng từ, từ à, em có đau hay không? Nhưng anh lại không thể nói gì, thậm chí anh lại còn đang mỉm cười, nụ cười kia mãi mãi về sau, từ từ vẫn còn nhớ như in. Cuộc đời này cũng sẽ không có một ngày nào lòng dạn độc ác hơn giả dĩ kiệt nữa, mà cuộc đời này cũng sẽ không có một người nào vô tình hơn anh được nữa. Tưởng từ, từ hiểu rất rõ. Cô đã sớm rơi vào địa ngục A Tỳ Viện viện sẽ không bao giờ được siêu sinh nữa Cô nhìn anh không nói một lời nào Anh nhìn cô cũng không nói một câu Có khoảnh khắc Thậm chí Hà Dĩ kệ còn suy nghĩ mặc kệ tất cả Bất kể đó là chuyện gì Cái gì là tiền đồ sáng lặng Anh cũng bất kể Cái gì là báo đáp ân tình Anh cũng bất kể Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đưa cô đi Đi đến bất kể nơi nào thành phố nhỏ Một thôn nhỏ Họ quá lắm thì khỏi đất nước này Đến một nơi nào cũng được, ở đâu cũng được, anh đều chấp nhận hết cả. Anh yêu cô, anh không thể rời bỏ khỏi cô. Nhưng suy nghĩ này, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh đang giải sụn trong thực tế tàn cốc, chạy không thoát mà trốn cũng không xong. Không ngồi ở vị trí đó, không biết ở trong đó vất vả gian nan như thế nào. Mà đã vào trong cái phòng giấy rồi, nghĩ rằng có thể thoát ra được hay sao? Nghe nói thì dễ lắm, nhưng mà... Cô đã nghe thấy rồi đó. Vô nhân của tôi, cô ấy không muốn còn phải nhìn thấy cô nữa. Văn từ từ, tôi cho cô một tuần lễ. Cô hãy rời khỏi nơi này. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chúng tôi nữa. Giọng nói của anh nghe thật là hờ hứng. Không còn có một chút ấm áp. Văn từ từ xoay mình run lên một cái. Trong lòng lại giống như mịn một sao hung hăng xuyên qua. Cô cố nén nước mắt. Cô không muốn anh được hài lòng thả mãn như vậy. Cô cười nhìn anh. Nâng chiếc cầm nhọn lên đề vẻ kiêu ngọc lạnh giọng hỏi ngược lại Hà dễ kẹt Anh đã nói là muốn cả đời này cùng chung sống với tôi Anh nói muốn kết hôn với tôi cơ mà Cô còn chưa nói rất lời Thị cầm đã chợt bị anh bấm chặt Một cơn đau nhức ập tới Làm cho giọng nói của cô bị nghẹn lại Giống như vở kịch chợt bị tấm màn hạ xuống vậy Khuôn mặt của anh dữ tuần Gương mặt tuấn mỹ thế kia Tại sao anh lại làm ra vẻ mặt như thế chứ Hạ sĩ kiệt à, anh hãy giữ nguyên bộ dạng tươi cười đi, để cho cô còn cảm thấy tương đối an lòng. Tương từ tư bật cười khúc thích, nhưng rồi một dòng nước mắt lại rơi xuống. Được, cô đi, cô sẽ rời đi. Bạn tương từ, cô tự cho mình là cái gì vậy chứ? Cô cho rằng tôi ngủ với cô suốt 4 năm thì phải cưới cô sao? Cô không không nhìn lại thân phận của mình một chút, đừng có mà quấy rầy lấy tôi nữa. Hãy cầm theo vali hành lý của mình và tờ chi phiếu này, rồi biến đi thật xa đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Không biết từ lúc nào, anh đã chuẩn bị xong một tờ chi phiếu, cứ thế vỗ vào trên mặt của cô. Tờ giấy thật lỏng. Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện